Sáchnói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với chương 21 của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc Chương 21 Tào Tháo nhận chương lỗ hàng Mùa đông năm kiến an thứ 19 Lưu Bị chiếm Ích Châu không những khiến Tào Tháo bất an và còn kích nộ Tôn Quyền. Sở dĩ Tôn Quyền nổi giận vì 4 năm trước Lưu Bị từng cản trở ông ta. Từ Kinh Châu tiến đánh Ích Châu lấy cớ Lưu Trương là Tông Vinh, ngăn nỉ giúp Lưu Trương. bây giờ lưu bị lại cướp được ít châu rõ ràng trước kia có lòng lừa dối tôn quyền ông ta tôn quyền không bao giờ quên lời lỗ thúc miêu tả là lưu bị sau khi bị tào tháo truy kích tới gò trường bảng thì cùng đường không nơi mà về thất thểu lang thang tôn quyền càng không bao giờ quên nếu không có ông ta tình nguyện mạo hiểm sai chu du trình phổ ngược dòng lên phía tây dốc hết vốn đánh một tiếng bạc với tào tháo thì lưu bị này khó mà giữ được tính mạng lưu bị đã giữ được tính mạng lại lấy được huyện sàng lăng quận vũ lăng cách sông đối diện với nam quận dây thành công an ở đó rõ ràng lại có một cục diện nhỏ lại nhân lúc chu du bận rộn đối phó với tào nhân ở giang lăng đột nhiên thu hàng bốn quận ở hồ nam đến nay lại thêm ít châu lông cánh càng lúc càng nhiều hy vọng sánh ngang tôn quyền ông ta tôn quyền trong sự căm giận có xem ý ghen ghét vì thế ông ta phái lỗ túc mang năm vạn quân tới hồ nam hiện nay đối lũy với quan vũ ở cạnh ích dương lưu bị thấy tình thế không hay đích thân đem năm vạn quân định vạn nhất trở mặt thì đánh nhau một trận may mà lỗ túc hiểu rõ đôi bên tôn lưu nên hợp chứ không nên phân khiến tôn quyền và lưu bị tìm được biện pháp chia đôi kinh châu một cách hòa bình về điều này trên kia tôi đã nói qua đối sách của tào tháo là trước đánh trương lỗ chiếm cứ hán trung rồi theo hán thủy xuống nam đánh tới ích châu lấy khí thế thái sơn áp đỉnh tiêu diệt lưu bị trường lỗ rõ ràng không phải đối thủ của tào tháo tháng ba năm kín an thứ 12, tào tháo đem xuất phát qua trận thương bảo kê thiểm tây mà không xuống phía nam trước tiên đi về phía tây ra khỏi tản quan trong tháng năm đánh tan vua người đê là đậu môn ở hà trì huyện huy hàng toại thủ lĩnh quân làm phản là lương châu Từ Kim Thành, Lan Châu chạy tới Tây Bình, Tây Ninh, Thanh Hải, bị đồng bọn giết chết mang đầu tới dâng cho Tào Tháo. Lúc ấy Tào Tháo mới quay lại giải quyết trương lỗ ở Hán Trung. Tên gọi quận Hán Trung đã sớm được Lưu Yên, cha Lưu Trương đổi là quận Hán Ninh. trương lỗ cũng thường được thuộc hạ Tân Bốc là Hán Ninh Vương. May là có một vị công tào Diên phố, hết sức càng ngăn, khuyên ông ta đừng xưng vương. Vì sau khi xưng vương sẽ vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp được với chính quyền nhà Hán, tự xưng là suý quân hay thái thú Hán Ninh thì đều có thể. Và lại từ thời Lưu Yên, Lưu Yên đã tiến cử ông ta với chính quyền nhà Hán làm chấn dân trung lang tướng. Diêm khố cho rằng, trương lỗ về mặt tôn giáo cứ tự xưng là xoái quân, về mặt chính trị thì chỉ cần nêu bảng hiệu chấn dân trung lang tướng. Lãnh thái thú Hán Ninh cũng đã quá đủ. Trương Lỗ tiếp thu lời ngay của Diêm Phố, vì thế lúc Tào Tháo xuất lãnh đại quân kéo tới, ông ta không hề sợ sệt. Ông ta biết rằng mình chưa tự xưng là Hán Ninh Vương, mà vẫn còn là một viên Trung Lang tướng Kiêm Thái Thú của nhà Hán, thì Tào Tháo không thể khép ông ta vào tội tạo phản để tới trị và lại Tào Tháo một đời lấy việc chiêu hàng là phản làm tác phong, có thể cũng sẽ không trừng phạt mà còn thăng chức cho ông ta. Vì thế Trương Lỗ trong bụng mang đầy ý đồ đồ hàng Em ông ta là Trương Vệ Lại kiên quyết phản đối Trương Lỗ không bẻ được ý Trương Vệ Bèn cho Trương Vệ tạm thời Chống cự Tào Tháo một phen Trương Vệ chọn ải Dương Bình Phía Tây Bắc huyện bao thành Thiểm Tây Làm trận địa phòng ngự Hai bên ải đắp thành nhỏ dài Mười mấy dặm Nối các đỉnh núi thành một chuỗi Trương Vệ tập trung mấy vạn đại quân Tới giữ ở đó Tào Tháo tới đánh suốt ba ngày vẫn không hạ được qua ba ngày trường thành của trương vệ đột nhiên rơi vào tay quân tào là tào tháo dùng cách ban đêm tập kích phá được phải không rất có khả năng đây là cách nói trong tam quốc chí phần về nước ngụy vũ đế kỷ trong ngụy tấn thế ngữ quách ban nói tào tháo sau khi đánh liền ba ngày không hạ được thành đã quyết định rút lui nhưng tây tào Duyện, quách cam khuyên ông ta kiên trì quách cam nói quân đã tiến sâu vào đất địch thế này chỉ có thể tiến lên chứ không có thể rút về nếu một fan rút về sẽ không thể thu thập tiếng còn có thể giành được phần thắng Tào Tháo vẫn còn hơi do dự ngụy tấn thế ngữ chép tiếp rằng đúng vào đêm Tây Tào Duyện Quách Cam hiến kế có hai chuyện bất ngờ phát sinh một là có mấy ngàn con hiêu tràn vào quân quanh của Trương Vệ khiến quân dung đại loạn hai là quân tiền phong của Tào Tháo đi lạc đường tiến vào doanh trại của trương vệ trong lịch sử tình hình quân đội đôi bên vì lạc đường hay gặp sương mù mà gặp nhau như thế rất hay phát sinh một viên trung hộ quân của tào tháo là cao tổ định tập hợp quân mình lại để khỏi giải ra lẻ tẻ trong doanh trại của kẻ địch mà bị tiêu diệt vì thế gióng trống bất cờ thổi tù và làm hiệu lệnh nhưng như thế lại khiến trương vệ hoàng sợ cho rằng rất đông quân tào đã xông vào đại doanh kết quả là trương vệ đầu hàng Cách nói của ngụy Tấn Thế Ngữ khớp với tờ biểu của Đồng Chiêu chép trong ngụy Danh Thần Tấu Đồng Chiêu nói tào tháo đánh ải Bình Dương không được, trong lòng chán nản Ông ta sai hạ hồ đôn và hứa chữ, rút quân đánh lên núi về, hạ hồ đôn và hứa chữ theo lệnh làm việc rút đại bộ phận quân về rồi nhưng lúc ấy có một bộ phận nhỏ trong quân tiền phong, lạc đường tiến vào quân doanh của trương vệ khiến quân trương vệ hỏa hốt bỏ chạy Tào Tháo được tin bèn thuốc quân Sông Linh, chiếm ải Dương Bình. Lại có một cách nói khác cho rằng người hiến kế không phải là Tây Tào Duyện Quách Cam, mà là chủ bạ Lưu Hoa. Cách nói này thấy chép trong Tam Quốc Chí, phần về nước ngụy Lưu Hoa Truyện, chủ bạ tương đương với trưởng ban Bí Thư, về thực quyền thì thấp hơn Tây Tào Duyện. Chức quan cao nhất trong lưu thuộc của Thừa Tướng là trưởng sử, ngao với Bí Thư trưởng. những người lo việc văn thư bên dưới là chủ bạ và nhân viên quản việc hành chính là hai tàu đông tây mỗi tàu có một duyện không ngại gì địch là trưởng phòng 1 và trưởng phòng 2. tóm lại là tào tháo chiếm được ải dương bình trương vệ sau khi đầu hàng bị tào tháo ra lệnh chém đầu trương lỗ nghe tin trương vệ thất lợi lập tức muốn ra đầu hàng diêm phố khuyên ông ta không nên nôn nóng như vậy đầu hàng lúc ấy nhất định sẽ bị tào tháo coi thường tập quán không thành văn lúc bấy giờ là không hề giao phong mà đầu hàng sớm thì được tha chết sau khi giao phong nhất là sau khi bị bao vây mới đầu hàng thì giữ nhiều lành ít còn đến khi thành đã bị phá mới đầu hàng thì chỉ có một đường chết giả như trương lỗ lập tức đầu hàng thì không đến nỗi đầu một nơi thân một nẻo như trương vệ nhưng cũng không có được quan tước gì diêm phố đề nghị với trương lỗ không ngại gì chạy vào núi đại ba dựa vào bọn đỗ quán bốc hồ thổ lãnh dân tộc ít người trong núi làm ra vẻ kháng cự tới cùng sau đó sai người tới gặp tào tháo đưa ra điều kiện giảng hòa trương lỗ cho rằng kế ấy rất hay bèn theo lời diêm phố có người khuyên trương lỗ đốt tất cả của cải và lương thực chứa cất ở quận trị quận Hán ninh khiến tào tháo không chiếm được tiện nghi trương lỗ không chịu bọn niêm phong kho tàng để quân tào tiếp thu quả nhiên việc làm ấy khiến tào tháo rất khen ngợi Tào Tháo không chờ người của Trương Lỗ phái tới xin hàng, đã sai sứ giả đón tiếp Trương Lỗ. Trương Lỗ cũng dẫn tất cả vợ con ra quỳ lạy. Sứ giả vâng lệnh Tào Tháo lấy danh nghĩa Hán Hiến Đế, phong Trương Lỗ làm trấn nam tướng quân, lãng trung hầu, thực ấp một vạn hộ, năm con trai của Trương Lỗ và Diêm Phố cũng được phong là lề thầu. Có thể nói Tào Tháo chỉ đánh có ba ngày, thêm một đêm mà thu được một địa bàn rộng lớn là quận Hán Ninh. Ông ta đổi tên quận Hán Minh thành quận Hán Trung như cũ. Con gái Trương Lỗ được Tào Tháo cưới cho con trai là Tào Bành Tổ, vì thế Trương Lỗ lại được thăng một cấp trở thành thông gia với Tào Tháo. Người con gái ấy của Trương Lỗ có phải là người trước đó Trương Lỗ định gả cho Mã Siêu không? Chúng ta không sao khảo cứu, chúng ta chỉ biết rằng trong Thủy Kinh Chú nói Hán Thủy trở về Nam có núi nữ lang, trên núi có một mộ nữ lang, dưới núi có miếu nữ lang giữa mộ nữ lang và miếu nữ lang có đường nữ lang nữ lang này chính là chỉ con gái trương lỗ vợ tào bành tổ thái bình quảng ký quyển 518 có chép lại một tấm văn bia trong thành nam trịnh bài văn bia ấy tâng bốc trương lỗ hết lời bị tôn thượng tướng thể cực nhân thần ngũ tử thập nhất vinh tực tước quân đông niên anh trĩ bão bái vương nhân, mệnh hôn đế tộc, hoặc thượng hoặc tần, danh tôn thượng tướng ngôi cực nhân thần, năm con, mười vợ, binh hoa muôn phần, một nhà trẻ nhỏ, vương tộc bế bồng, thông gia với đế, phò mã phi tần. Tào Tháo lấy được quận Hán Trung rộng lớn sai chia làm ba, ngoài khu vực trung tâm vẫn gọi là Hán Trung, còn đặt thêm hai quận là Tây Thành và Thượng Dung. quận Tây Thành lấy huyện An Dương phía đông Thành Cố và huyện Tây Thành phía Tây Bắc Hưng An làm chủ, quận Thượng Dung lấy huyện Tích phía đông huyện Bạch Hà và huyện Thượng Dung phía đông Nam Trúc Sơn làm chủ. Quận Hán Trung và quận Tây Thành đều đặt chức Thái Thú, quận Thượng Dung thì không đặt chức Thái Thú mà chỉ đặt chức Đô Ý. Ba quận ấy, bắt phải có người tổng quản việc quân, người giữ chức tổng quản ấy là Hạ Hầu Uyên, giữ quyền Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo còn phái thêm trương cát và đỗ tập Hà Hậu Uyên là người huyện Tiêu Nước bái Dự Châu Huyện Hào An Huy Là đồng hương gần với Tào Tháo Lúc trẻ vẫn đàn đúng với nhau Giao tình rất tốt Có người nói hai Nhưng bọn họ vốn là anh em họ Tào Tung cha Tào Tháo Là họ Hạ Hầu Cách nói ấy không đứng vững vì nhà họ Tào Và nhà họ Hạ Hầu Sau đời Tào Tung liên tiếp thông hôn với nhau Cách nhìn của tôi là tuy Tào Tung không phải là con ruột của hoạn quan Tào Đằng nhưng rất có thể là con của anh em ruột của Tào Đằng. Tào Tháo lúc còn trẻ ở quê có hành vi không đoan chính, phạm pháp, bị giam Hạ Hầu Yên nhận hết tội lỗi về mình. Vì thế bị giam thay cho Tào Tháo không bao lâu Tào Tháo cũng dốc hết sức lực lo lót khiến quan địa phương thả Hạ Hầu Yên ra về việc này tôi đã nói ở thiên cuộc chiến viên Tào. Tào Tháo khởi binh tham gia thảo phạt đồng chác, cho đến lúc đánh viên thuật, lữ bố, Hạ Hầu Uyên đều theo Tào Tháo, trước sau giữ các chức biệt bộ tư mã, kỹ đô ý thái thú trần lưu, thái thú Dĩnh xuyên giữ quyền Tào Tháo. Tào Tháo dẹp được viên thiệu, thăng Hạ Hầu Uyên làm đốc quân hiệu ý, chuyên quản việc quân lương ở Ba Châu, Duyện, Dự, Tư. Sau đó vài năm, ông ta không ngừng giúp đỡ Tào Tháo đánh trận. Đánh dẹp được không ít những người làm phản hay nổi loạn chống Tào Tháo ở các nơi như Sương, Nghi ở quận Thái Sơn, Từ Hòa ở quận Tế Nam, Lôi Tự ở quận Lư Giang, Thương Diệu ở quận Thái Nguyên, Người Đệ ở huyện Thâu Mi và huyện Khai, quận Hữu Phù Phong, Dương Thua ở quận An Định, Như Hùng ở núi Trung Nam, Mã Siêu, Hàn Toại, Tống Kiến ở Lương Trương. Những người bị Hạ Hầu Yên đánh bại hoặc tiêu diệt ấy, tình hình đều khác nhau. Sương Hy và Lôi Tự là lãnh tụ địa phương nghe theo lối sách đồng của Lưu Bị và Giấy Binh Hưng Hán Diệt Tào Từ Hòa là thủ lãnh quân văn vàng Thương Diệu là người thế nào thì không sao khảo cứu. Dương Thô rất giống như là bạn của Mã Siêu Lưu Hùng là giặc cướp Có người nói ông ta không phải tên Lưu Hùng mà là Lưu Minh Hùng Ý nghĩa của chữ Minh Hùng là kêu như gà trống Hai chữ ấy không phải tên thật mà là sức hiệu mã siêu, hàn toại thì không cần giới thiệu. Tống Kiến là một vị thổ hào các cứ vùng bao hãn hơn 30 năm, tự xưng là Hà Thổ Bình Hán Vương bao hãn ở huyện Đạo Hà, tỉnh Cam Túc hiện nay Hạ Hầu Yên tiêu diệt Tống Kiến vào năm Kiến An thứ 19 Năm sau, ông ta đem quân cùng Chư Hầu Vương ở Lương Châu tới một vùng đất nhỏ tên Hưu Đình Học Quân Vi tào Tháo đánh giết Trương Vệ, thu hàng Trương Lỗ tào tháo trước sau thăng ông ta làm hành đô hộ tướng quân trinh tây tướng quân lưu ông ta ở lại chấn thủ hán trung tổng quản mọi việc mình thì đem quân về huyện nghiệp huyện nghiệp thuộc ngụy quận ký châu vốn là đại bản doanh của viên thiệu tào tháo đánh bại viên thiệu tiêu diệt viên thượng dần dần lấy huyện nghiệp làm đại bản doanh của mình không coi trọng huyện hứa nữa tháng 5 năm kiến an thứ 18, ông ta lấy danh nghĩa hán hiến đế tự phong mình là ngụy công khắt ngụy quận và chín quận khác ở ký châu làm lãnh thổ nước Ngụy. Nước Ngụy này so với các nước chư hầu từ đời cảnh đế, nhà Hán trở đi đều khác hẳn hành chính nội bộ. Nước Ngụy là do Ngụy công tự mình quản lý, chứ không giao về cho triều đình nhà Hán quản lý. Đến tháng 11 năm Kiến Nam thứ 18, Tào Tháo quyết định xây dựng một triều đình nước Ngụy ở huyện Nghiệp đô thành nước Ngụy, có một thượng thư lệnh thị trung và sáu viên khanh, ông ta đã sớm trong mắt Không có nhà Hán, nhà Hán từ Hán cao tổ không cho người khác họ được phong vương. Người được phong tướng công chỉ có vương mãng. Ngã gian thần ấy là bắt hoàng đế con rối phong ông ta tước công, an Hán công. Lúc Tào Tháo tự phong là ngụy công thì đã làm cái việc thiên hạ quý kỵ nhất. Không tiếc sánh ngang với vương mãng trong lịch sử. Tước công có hai loại, tước công có phong ấp là chư hầu, không có phong ấp mà chỉ có tước công trong tam công cao nhất trong triều đình thì không phải chư hầu, không có phong ấp. Tam công trong triều đình nhà Chu là tư đồ, tư mã, tư không. Trong triều đình nhà Hán lúc đầu là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, thái sư, thái phó, thái bảo là tam cô, cao hơn tam công. Lần này Tào Tháo thu hàng trương lỗ, lại nuốt được Hán Trung, không chịu nghe lời tư mã ý, tiếp tục xuống nam. vượt qua núi đại ba, đánh lưu bị, mà vội vội vàng vàng để hạ hầu uyên lại, trở về huyện nghiệp, ngụy quận ngay lập tức, là vì chuyện gì? Đó là vì tự thăng mình lên một cấp nữa, từ ngụy công, thăng làm ngụy vương, ông ta sai bọn hoa hâm chuẩn bị. Đến tháng 5, năm kiến an thứ 21, chuẩn bị xong bèn dùng danh nghĩa hán hiến đế, ban ra đạo chiếu thư cho ông ta, nói ông ta siêng năng hơn, hậu tắc. Đại võ, công lao vượt y doãn chu công nếu không phong ông ta lên tước vương thì không thể báo đáp thần kỳ yên ủi muôn dân tư mã ý là người huyện ôn quận hà nội bộ tư lệ hiệu ý lúc ấy giữ chức chủ bạ dưới quyền tào tháo tư mã ý cho rằng lưu bị dùng cách lừa dối và võ lực để thắng lưu trương người trong thục quân trong lòng không phục lưu bị lại đích thân đem quân tới kinh châu tranh đoạt giang lăng với tôn quyền Nếu Tào Tháo nhân lúc này tấn công, quân của Lưu Bị nhất định sẽ tan như ngói vỡ. Tào Tháo trả lời tư mã ý rằng, Người ta nếu không biết đủ, sẽ phải chịu khổ. Ta đã có được đất lũng, chẳng lẽ còn mong được đất thục sao? Một viên chủ bạ khác của Tào Tháo là Lưu Hoa cũng khuyên Tào Tháo lập tức tiến quân chiếm đất thục. Tào Tháo vẫn không nghe. Tào Tháo đánh giá tài năng của Lưu Bị không cao, tuy năm xưa ở huyện Hứa, vì để lôi kéo Lưu Bị, Ông ta từng nói Lưu Bị là anh hùng, là vị anh hùng duy nhất ngoài ông ta. Vì thế, Tào Tháo cảm thấy lưu lại hạ hầu Yên, thêm trương cáp và đỗ tập là đủ để đối phó với Lưu Bị. Đỗ tập là một văn nhân, sinh trưởng ở huyện Định Lăng, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu, lúc bây giờ giữ chức trường sử phủ thừa tướng của Tào Tháo. Tào Tháo phong ông ta làm phò mã đô ý, sai chủ trì việc hành chính. Ở ba quận vùng Hán Trung, ông ta rất khoan hậu với nhân dân. Có hơn 8 vạn dân chạy loạn vào núi, nghe lời ông ta trở ra, rời nhà tới huyện Nghiệp và Lạc Dương sinh sống. Trương Cáp là người huyện Mạc, quận Hà Gian Ký Châu, từng giữ chức quân tư mã dưới quyền Châu Mộc Ký Châu Hàn Phức, đánh quân khăn vàng có công về sau dưới quyền viên thiệu được thăng làm trung lang tướng, đầu hàng tào tháo được phong làm thiên tướng quân, lập nhiều chiến công được thăng làm bình địch tướng quân, lúc Hạ Hầu Yên đánh mã siêu và tống kiến. Ông ta là một trợ thủ đắc lực của Hạ Hầu Yên. Tào Tháo sai ông ta ở lại Hán Trung cùng Hạ Hầu Yên. Ông ta đem quân vượt núi Đại Ba, tiến sâu vào hai quận, ba đông, ba tây, dùng cách thức thuyết phục hoặc uy hiếp, rời được vài vạn dân về phía quận Hán Trung, tới núi Đãng Cử, phía đông huyện. Cử Tứ Duyên hiện nay bị Trương Phi ngăn chặn. Đôi bên giữ nhau hơn 50 ngày Trương Phi thắng trần, Trương Cáp xuất lãnh tàn binh chạy về huyện Nam Trịnh. quận trị, quận Hán Trung. Trương Phi cho dựng một tấm bia trên sườn núi Đãng Cử. Chữ viết mười phần hùng tráng, lời văn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tướng quân nhà Hán là Phi, xuất lãnh một vạn tinh binh đại phá đầu sỏ quân giặc chiêng cáp ở Đảng Cử, dừng ngựa, dựng bia. Có người cho rằng đó là bí thư của ông ta viết. Tôi cho rằng các tiên sinh giữ chức bí thư có sở trường khác chứ không thể viết được bài bia như thế. Loại bia như thế chỉ có loại anh hùng như Trương Phi mới viết ra được. Tào Tháo nhận được tin Trương Cáp thua trận, không những không trừng phạt mà còn phong ông ta làm đãng cố tướng quân, khiến Trương Cáp cảm kích tới mức toàn thân mọp đất. Sau đó, cho đến trước khi Lưu Bị đem đại quân tấn công Hán Trung, năm Kiến An thứ 24, quân đôi bên Tào-Lưu ít khi gặp nhau. Tháng 11 năm Kiến An thứ 22, Lưu Bị trước tiên tiến hành tấn công để thăm dò Tào Tháo, sai Trương Phi đóng đồn ở Cố Sơn, phía bắc huyện thành Cam Túc. Lại sai Ngô Lan xuất lãnh quân đội đóng ở vùng Hạ Bì, phía Tây Huyện Thành. Tào Tháo sai Tào Hồng và Tào Hưu tới đối địch. Lúc ấy Tào Hồng là đô hộ tướng quân, Tào Hưu là kỵ đô ý tham Hồng tướng quân. Tào Tháo dặn dò Tào Hưu, người tùy về danh nghĩa chẳng qua chỉ là tham quân của Tào Hồng, nhưng trong thực tế chính là thống soái. Tào Hồng biết Tào Tháo dặn dò như thế nên quyết định nhường cho Tào Hưu chủ trương mọi việc. Quân Lưu phao tin nói Trương Phi đóng ở Cố Sơn để cắt đứt đường về của quân Tào. Tào Hưu nói với Tào Hồng là nếu quả thật Lưu bị sai Trương Phi cắt đứt đường về của quân Tào thì không rêu dao ẩm lên như thế. Chúng ta chỉ cần đánh bại Ngô Lan trước khi Trương Phi sẽ phải bỏ Cố Sơn mà chạy. Tháng 3 năm sau, năm kiến an thứ 23, Tào Hồng và Tào Hưu đánh bại Ngô Lan. Trương Phi quả nhiên phải rút quân khỏi Cố Sơn. Ngô Lan chạy trốn vào chỗ bộ lạc người đê. bị họ giết chết. chương 22 Lưu Bị đánh lấy Hán Trung Lưu Bị lại không vì Ngô Lan bị giết, Trương Phi rút quân mà bỏ kế hoạch đánh chiếm Hán Trung. Ông ta đích thân đem trên dưới 10 vạn quân xuất phát, kéo tới Ải Dương Bình. Ải Dương Bình lúc bấy giờ ở phía Tây Bắc, huyện miện Thiểm Tây hiện nay, không phải ở Tây Bắc huyện Ninh khương Tả hữu của ông ta có túi khôn pháp chính, ra cắt lượng thì ắt phải ở lại giữ thành đô. Chấn thủ hậu phương, Lưu Bị nhấc tay một cái chiếm luôn ải Dương Bình. Đóng lại đó một thời gian, mùa xuân năm kế An thứ 24, đem quân tiến xuống Nam, vượt qua một sông nhánh của Hán Thủy, làm miện Thủy, dựa vào thế núi ở đó nhích dần xuống phía Nam, chọn sườn núi định quân làm nơi hạ trại. Hạ Hầu Uyên không biết là kế, đem toàn quân đổ tới đánh doanh trại của Lưu Bị mới lập trên sườn núi. Không ngờ trước đó Lưu Bị đã sai Hoàng Trung. Năm quân mai phục phía sau đỉnh núi định quân, lúc quân tào và quân lưu xung sát đến hồi kịch liệt, hoàng trung đột nhiên trên cao thúc trống, sông xuống, đánh ngào sườn quân tào không những đánh quân tào tan nát không còn ra hàng trận, mà còn chém chết hào uyên thống suý quân tào tại trận, cũng giết cả thứ sử ích châu triệu ngung của Tào Tháo. Tào Tháo được tin, đích thân mang đại quân từ Trường An qua hang Tà Cốc tiến tới, Định quyết một trận ta sống người chết với Lưu Bị Rất mau lẹ tới chống cự ngăn chặn Lưu Bị lại không chịu Cũng không dám liều mạng với Tào Tháo Giữ vững trận địa Nói thế nào cũng không đem tướng sĩ của mình ra giao phong Cứ thế Quân Tào ngày ngày tới kêu réo Thách đánh Quân Lưu Bị cũng không đếm xỉa tới Quân đôi bên giữ nhau hơn một tháng Lưu Bị thu được kết quả tâm lý chiến Là quân Tào nhao nhao đào ngũ Càng ngày càng đông Lý do không phải vì không có lương thực Lương thực của quân Tào rất nhiều Và lại đường vận lương cũng không bị cắt đứt Nguyên nhân là vì sao? Là phía quân Lưu biết cách vạch trần mọc thật của Tào Tháo Về danh nghĩa là bề tôi nhà Hán Nhưng thật ra là giặc nhà Hán Mỗi khi Tào Lưu đối lũy Bên quân Tào thường có người làm nội ứng cho Lưu bị Trước đó có Sương Hy và Lôi Tự Về sau lúc ra cát lượng Ra Kỳ Sơn lần thứ nhất Thì quan lại và nhân dân ba huyện Nam An, Thiên Thủy Văn định nhất tề đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi của Gia cát Lượng. Tào Tháo quyết định ra lệnh rút quân. Trước khi chạy, ông ta nói đùa một câu. Rất vô kỵ, kiểu A Quy. Ta vốn không tin là Lưu Bị có tài cán tới như thế, nhưng bên cạnh Y hiện có người tài, chỉ pháp trịch. Trước đó, lúc bị Liên Quân tôn Lưu đốt hết chiến thuyền ở Xích Bích ô Lâm, đánh cho cuống cuồng Tháo chạy, ông ta cũng có nói hai câu kiểu A Quy. Một câu là, thuyền là do ta đốt. Câu kia là, ta không thẹn phải chạy. Tào Tháo không những triệt thoái đại quân của ông ta, mà còn ra lệnh cho quân đội lớn nhỏ còn lưu lại trong ba quận vùng Hán Trung nhất tề rút lui. Từ đó lưu bị chiếm được ba quận Hán Trung, vốn là quận Hán Trung, thêm hai quận Tây Thành và Thượng Dung do Tào Tháo đặt ra. Quận Hán Trung sau chiến dịch núi định quận lập tức bị chiếm lĩnh. Quận Tây Thành cũng chẳng chống cự gì, quận Thượng Dung ở tận phía Tây Bắc. Hồ Bắc hiện nay, Thái Thú, thân đam của Tào Tháo đóng ở đó không chịu theo gió mà hàng. Lưu Bị sai con nuôi là Lưu Phong và Thái Thú Nghi Đô Mạnh Đạt dùng võ lực uy hiếp thân đam, cuối cùng thân đam phải hàng. Lưu Bị không những vẫn cho thân đam làm Thái Thú Thượng Dung mà còn bổ nhiệm em thân đam là thân nghi dưới chức Thái Thú Tây Thành. Lưu Phong từ Phó Quân Trung Lang Tướng được thăng làm Phó Quân Tướng Quân. Quận Phòng Lăng vừa đặt ở Kinh Châu cũng đã bị Mạnh Đạt hạ trước khi tiến đánh Thân Nghi. Thái thú Phòng Lăng là phù kỳ chết dưới tay Mạnh Đạt. Chiến dịch núi định quân lần này giả như không phải Hoàng Trung tuân thủ mệnh lệnh. Thực hiện tốt đẹp thì Lưu Bị có thể thắng hay không còn là vấn đề. Vì thế Lưu Bị lập tức thăng Hoàng Trung từ thảo lỗ tướng quân làm trinh tây tướng quân. Quan hệ giữa Hoàng Trung và Lưu Bị cũng dần dần giống như quan hệ giữa hai người trương quan và Lưu Bị. Vở Định Quân Sơn trong kinh kịch có lời hát rất hay. Nó khiến tên tuổi Hoàng Trung sau gần 2.000 năm vẫn được người Trung Quốc hiện nay, ai ai cũng biết. Chỗ bất túc là miêu tả Hoàng Trung thành chủ tướng. Đương thời ông ta không phải là chủ tướng, chủ tướng là Lưu Bị. Lưu Bị nhất sinh ra trận không ít. Nhưng những trận do ông ta thật sự chỉ huy mà thắng thì không nhiều. Trận núi Định Quân này là lần hay nhất. Trong chiến dịch, Xích Bích ô Lâm, người phụ trách quân chủ lực của Tôn Quyền là Chu Du, Về sau đánh huyện lạc của Lưu Trương là nhờ bao vây lâu ngày mới phá được. Ở Thành Đô thì hoàn toàn chưa hạ thành, mà là Lưu Trương tự mình ra thành đầu hàng. Lúc còn trẻ thì giúp Đào Khiêm giữ được viêm thành. Đó chỉ là một cuộc chạm chám nhỏ với Tào Tháo. 23, Lưu, bị xưng vương. Lưu Bị sau khi chiếm được bốn quận Hán Trung, Tây Thành, Thượng Dung và Phòng Lăng, Thanh thí Lễ Lừng, đồng thời quan vũ ở Kinh Châu cũng sắp hoàn thành việc đánh Tào Nhân, đoạt phàn thành Tương Dương. Tình thế đương thời tựa hồ Tào Tháo đã trên con đường tuột dốc, hạ hậu yên toàn quân tan nát, chính ông ta phải đích thân đem quân chống cự, ngăn chặn lại không đạt được mục đích giao phong với Lưu Bị, mà phải triệt hồi. Tuy chưa thua trận, nhưng cũng là thua. Tả hữu của Lưu Bị và chính ông ta cho rằng thời cơ tiêu diệt Tào Tháo đã sắp chín mùi. Mà để kêu gọi anh hùng thiên hạ và đoàn kết thuộc hạ, thì Lưu Bị không thể không xưng vương. Lưu Bị lại hoàn toàn, không phải là người đầu tiên có ý ấy. Ông ta là bị động. Có điều về sau rốt lại, ông ta cũng tiếp nhận ý kiến của tả hữu. Vì thế các sử gia như Tư Mã Quang chụp lên đầu ông ta năm chữ phê phán là Tự xưng Hán Trung Vương. Từ Mã Quang và các trợ thổ trong tư trị thông giám của họ đối với Tào Tháo rất khách khí, việc Tào Tháo được gọi là Ngụy Vương há không phải là tự xưng sao? Nhưng tư trị thông giám lại chép Thăng Ngụy Công Tháo làm vương, ít nhất thì trên chữ nghĩa mà nói, ý tứ của câu ấy là Hán hiến đế chủ động thăng Ngụy Công Tháo làm Ngụy Vương. Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, trong thực tế quả thật cũng như tự xưng, nhưng về hình thức là do 120 người bọn Mã Siêu, Hứa Tĩnh, vân vân liên danh dâng biểu lên Hán Hiến Đế, nói ông ta vì Tào Tháo, ngoài nuốt thiên hạ, trong hại đồng liêu, triều đình cũng có mối nguy tường vách mà chưa lập được thế ngăn chặn kẻ khinh mạn, cho Tháo run sợ. Cho nên, bọn thần vâng theo điển cũ, phong bị làm Hán Trung Vương, tiến bị làm Đại Tư Mã. Sắp tới sau khi diệt được Tào Tháo, công thành nghiệp dựng, bọn thần xin chịu tội. kiểu chiếu giả chiếu chỉ của hoàng đế tuy chết cũng không hối hận lưu bị cũng đồng thời dâng một tờ biểu lên hán hiến đế nói quần lưu bức bách lấy nghĩa ép thần thần nếu tạm thời quyền biến để khôi phục thánh triều thì tuy đạp lên nước lửa cũng không từ chối đành thuận theo ý mọi người lại nhận ấn của đại tư mã tỷ của hán trung vương để nêu uy nước ứng lòng trời thuận theo trời thảo phạt nghịch tặc để yên xã tắc Người có quan hàm cao nhất trong 120 người ấy không phải là Gia Cát Lượng hoặc Quan Vũ, Trương Phi mà là Mã Siêu. Vì sao như thế? Vì Mã Siêu từng được triều đình Hán Hiến Đế chính thức, phong hầu bái tướng, được phong là đô đình hầu, được bái làm thiên tướng quân. Nhưng quan hàm Mã Siêu viết trong tờ biểu ấy không phải thiên tướng quân mà là bình tây tướng quân do lưu bị phong cho ông ta. Dưới Mã Siêu, theo thứ tự là Hứa Tĩnh, Bàng Hy, Xạ Viện. sau đó mới là gia cát lượng, quan vũ, trương phi, hoàng trung, đốn cung, pháp chính, lý nghiêm. những người sau lý nghiêm không được ghi rõ tên họ trong tam quốc chí, thuộc thư tiên chủ truyện. hứa tĩnh chẳng qua chỉ là trưởng sử phủ tả tướng quân thêm hư hàm lãnh chấn quân tướng quân, không từng được phong hầu, cũng chưa từng nhận quan chức của triều đình hán hiến đế ở huyện hứa. tại sao tên họ lại được xếp cao như thế? tới như bàng hy nói thẳng ra cũng chẳng có địa vị gì chẳng qua chỉ là một viên doanh tư mã mà thôi so ra cũng không hơn một viên phó quan hiện nay xạ viên cũng chỉ là loại tham nghị nghị tào tùng sự trung lang nghị quân trung lang tướng tại sao ba người ấy cũng được xếp trên giai các lượng và quan chương? trương học thành nói thật không hiểu được tôi cho rằng có thể người chấp bút viết tờ biểu ấy không phải ai khác mà là hứa tĩnh mà bàng hy và xạ viên có quan hệ riêng rất tốt với ông ta tuổi tác cũng khá lớn nhưng đó chẳng qua chỉ là sự phỏng đoán của tôi mà thôi họ tên cung đốn rất lạ Tam Quốc Chí, Ngô Thư Tiết Tung Chuyện nói ông ta là lão tiền bối ở quận Linh Lăng Kinh Châu là người nhân ái cẩn thận nhưng không hiểu thời sự quan hàm của đốn cung đương thời là Trấn viễn Tướng Quan đại khái là ông ta từ Linh Lăng theo Lưu Bị vào Ích Châu vì lớn tuổi nên được hứa tĩnh tuổi cao mà đức không trọng lòng quen tam quốc chí thuộc thư ra cát lượng chuyện chép lúc lưu bị xưng đế năm ký nam thứ hai sáu ra cát lượng khuyên lưu bị không nên làm trái với nguyện vọng vin rồng theo phụng của thuộc hạ ra cát lượng dẫn lại lời cảnh thuần nói với lưu tú năm xưa anh hùng trong thiên hạ nhau nhau đều có lòng mong mỏi nếu không theo lời bàn sĩ đại phu sẽ đi tìm chủ khác không ai theo ông nữa Lưu Bị xưng đế quả thật là do Gia Cát Lượng hết sức chủ trương, nhưng việc xưng vương trước khi xưng đế có phải là do Gia Cát Lượng chủ mưu không? Còn phải chờ khảo cứu, Gia Cát Lượng không theo Lưu Bị tới Hán Trung, biên mưu thần quan trọng nhất bên cạnh Lưu Bị là Pháp Chính. Việc tự xưng Hán Trung vương này rất giống như chủ ý do Pháp Chính đưa ra. Lưu Bị tiến hành đại lễ xưng vương vào ngày canh tí tháng 7 năm kế nan thứ 24, địa điểm là ở miện Dương, phía đông nam. Huyện miện, miện thiểm Tây, bọn Mã Siêu, Hứa Tĩnh đắp một cái đàn, sai các quan văn võ xếp hàng. Sau đó, người có quan hàm tuyên đọc tờ tấu trương dâng lên hán hiến đế. Đọc xong, đem một cái vương miệng đội lên đầu Lưu Bị, cũng dâng cho Lưu Bị một quả ấn hán trung vương tỷ Sau khi điển lễ, phong vương ấy kết thúc, Lưu Bị cũng lên đọc tờ biểu mà mình dâng lên hán hiến đế. Sau đó, Lưu Bị bổ nhiệm văn võ đại viên của hán trung vương. sai hứa tĩnh làm thái phó khắp chính làm thượng thư lệnh hộ quân tướng quân thái phó địa vị tôn cao thượng thư lệnh thì nắm thực quyền cũng như bí thư trưởng trong phủ hán trung vương lưu ba được giữ chức thượng thư sau khi hứa tĩnh chết thì nối giữ chức thượng thư lệnh một chức vụ quan trọng khác là thị trung thì lưu bị giao cho liêu lập liêu lập là người nguyên lăng quận vũ lăng rất có tài danh từng được lưu bị phá lệ đề bạt lúc chưa đầy 30 tuổi đã giữ chức thái thú trường sa lúc tôn quyền sai lỗ túc lữ mông tới nam quận hồ nam kinh châu tranh giành ba quận trường sa linh lăng quế dương năm kiến an thứ 20, Lưu lập không đánh mà chạy bỏ chức tháo thân chạy một hơi tới thành công an lưu bị lại không những không trách phạt mà còn đem ông ta vào ích châu giữ chức thái thú ba quận lúc ấy lưu bị làm hán trung vương lại giao cho ông ta vị trí thị trung Gia Cát Lượng có lẽ cũng được thăng chức Nhưng ông ta được thăng lên chức gì Thì tam quốc chí thục thư Gia Cát Lượng chuyện không chép Có thể lưu Bị cho rằng Gia Cát Lượng đã giữ một chức rất thích hợp Là quân sư tướng quân Thự tả tướng quân phủ Sự nên không cần thăng nữa Nhưng danh nghĩa tả tướng quân Thì sau khi làm hán trung vương lưu Bị đã cấp lại cho mã siêu Gia Cát Lượng làm sao có thể giữ chức Trong phủ tả tướng quân Là một thuộc hạ cho mã siêu Trong các võ tướng quan trọng, triệu vân được thăng chức gì thì tam quốc chí cũng không chép. Những người được ghi chép chỉ có bốn người, Quan, Trương, Mã, Hoàng. Họ theo thứ tự được phong làm tiền tướng quân, hữu tướng quân, tả tướng quân, hậu tướng quân, nhà Hán xếp hữu trên tả. Một võ tướng khác vốn không quan trọng lắm nhưng đột nhiên được nhận trọng nhiệm. Có chút giống như năm xưa Lưu Bang lấy lễ đối xử với Hàn Tín, vị võ tướng này họ ngụy tên Diên Nhất sinh lòng trung dở dỡ mà tác giả tam quốc diễn nghĩa lại trà đạp ông ta tới mức không còn giống con người. Nói ông ta sau gáy có phản cốt đầu đuôi sự tình là sau khi lưu bị làm hán trung vương nhất định phải trở về thành đô xử lý quân chính sự vụ. Vương phủ của hán trung vương tự nhiên cũng phải rời tới thành đô, nhất định phải có một viên đại tướng có thể chấn thủ một phương ở lại giữa hán trung. Mọi người đều cho rằng viên đại tướng được tuyển cử ấy nhất định là trương phi. Quan Vũ đã chấn thủ Kinh Châu, nhiệm vụ chấn thủ Hán Trung này không giao cho Trương Phi thì giao cho ai? Kết quả Lưu Bị lại giao cho Ngụy Diên. Ngụy Diên lúc ấy chẳng qua chỉ là một viên nha môn tướng quân mà thôi, xuất thân cũng chỉ là một tên lính trong bộ ngũ. Tại sao Lưu Bị lại chọn ông ta? Bởi vì sau khi ông ta từ quê hương ở huyện Nghĩa Dương, quận Nam Dương theo Lưu Bị làm a binh ca, thì liên tiếp lập công, xứng đáng được nhận bốn chữ mạnh nhất ba quân. Lưu Bị không những thưởng thức sự dũng cảm của ông ta mà còn thấy được mưu trí của ông ta. Ông ta quả thật có phong độ đại tướng, có thể trấn thủ một phương. Lưu Bị thăng ông ta làm chấn viễn tướng quân lãnh thái thú Hán Trung. Tướng sĩ toàn quân đều vô cùng kinh ngạc. Lưu Bị trước mặt mọi người triệu kiến ông ta hỏi, bây giờ ta giao trách nhiệm nặng nề này cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngụy Diên nói, giả như Tào Tháo đem quân cả nước tới đánh, tôi sẽ chống cự cho đại vương. giả như tào tháo chỉ sai một viên tỳ tướng mang 10 vạn quân tới đánh tôi sẽ nuốt sống 10 vạn quân ấy cho đại vương lưu bị nghe xong rất vui vẻ hai câu nói hùng tráng quê kệch ấy cũng lập tức khiến tướng sĩ lớn nhỏ trong quân đều không phục ngụy diên không những dũng mãnh hơn người mà còn khéo nuôi sĩ tốt rất được lòng quân lưu bị đặc biệt nhận ra ngụy diên trong bọn võ tướng có thể nói là rất có sự sáng suốt biết người ngụy diên về sau cũng được ra các lượng 10 phần tín nhiệm sau khi ra cắt lượng chết mới bị tiểu nhân Dương Nghi sát hại cá nhân tôi cho rằng lưu bị xưng vương hơi sớm cứ chờ đến sau khi thắng được Tào Tháo chiếm được Trung Nguyên rồi xưng vương thì chẳng ai phê phán hắn hiến đế cũng không đến nỗi cả một tước vương cũng không chịu phong cho ông ta ông ta chiếm được Hán Trung bèn tự xưng là Hán Trung Vương trước và sau đó đều không thu xếp với tôn quyền đồng thời quan vũ đánh Tào Nhân phía Bắc Kinh Châu cũng rất thuận lợi Tôn Quyền rất muốn tiếp tục lôi kẻ ông ta mà không được. Mười phần cảm thấy rất không an toàn. Bèn quyết định trở mặt với ông ta. Quý thính giả thân mến! Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp.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 Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai Sống khen hòa với những người trúc sống Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống hiên ngang danh lợi xem thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chương 24 Tôn lưu Trở mặt Tôn Quyền vẫn tử tế với Lưu Bị, không những sai chu Du trình phổ giúp ông ta chống 29 vạn đại binh của Tào Tháo ở Xích Bích ô Lâm, không những nhường cho ông ta chiếm huyện Sản Lăng, quận Vũ Lăng xây thành công an, không những ngồi yên nhìn ông ta đánh chiếm Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương và những huyện khác trong quận Vũ Lăng, cũng không những gà người em gái trẻ tuổi của mình cho một người già gần 50 tuổi như ông ta. Và lại từ năm Kiến An thứ 14 đến năm Kiến An thứ 24, Tôn Quyền thường đánh nhau với Tào Tháo, Vì Lưu Bị mà trước sau hơn mười năm coi Tào Tháo là kẻ địch, Tôn Quyền không phải với Lưu Bị sao? Trong mười năm ấy so với Lưu Bị thì Tôn Quyền đánh nhau với Tào Tháo còn nhiều hơn. Tôn Quyền vào năm kế nan thứ 14, một mặt sai Chu Du ở Giang Lăng giáo giết tấn công Tào Nhân, buộc Tào Nhân phải bỏ Giang Lăng, rút quân về giữ Tương Dương, mặt khác lại đích thân chống đánh liên quân Thủy Lục của Tào Tháo. Ở cửa Nhu Tu, phía đông nam huyện Vô Huy An Huy, sau đó tháng riêng năm kiến an thứ 18, tôn quyền lại lần thứ hai chống cự tào tháo ở cửa nhu tu tháng 5 và tháng năm nhuận năm kiến an thứ 19, đánh lấy hoãn thành tiềm sơn an huy của tào tháo mùa thu năm kiến an thứ 19 lại chống cự quân tào tháo lần thứ ba tháng 8 năm kiến an thứ 20, tôn quyền đem toàn lực tấn công tào tháo ở hợp phì suýt nữa đã mất mạng ở bến tiêu giao đến mùa đông năm kiến an thứ 21, tào tháo phát động quân thủy quân bộ Lấy cư xào, huyện xào An Huy Làm điểm xuất phát Thế tới ồ ạt Một tôn quyền hoàn toàn không có ý đầu hàng Vẫn bình tĩnh ứng chiến Cuối cùng khiến Tào Tháo không thể không rút lui Vào tháng 3 năm kiến an thứ 22 Để lại Tào Nhân và Trương Liêu Ở lại cư xào giữ thế thủ Sở dĩ tôn quyền Kết thành mối oán thù không thể cởi bỏ Với Tào Tháo như vậy Quả thật cũng vì địa bàn và tính mạng của mình Nhưng cũng có thể nói Đó là món nợ của lưu Bị Nếu năm kiến an thứ 13 Tôn quyền không vì cứu lưu bị mà làm Tào Tháo mất mặt ở Xích Bích Âu Lâm. Tào Tháo cũng không đến nỗi hết lần này tới lần khác đem đại quân thảm phạt muốn bắt được ông ta mới chịu cam tâm. Tôn quyền cũng từng không có ý thủ tiêu nhà Hán để thay thế mà làm hoàng đế. Sự hợp tác với lưu bị của ông ta cũng chưa chắc, không phải là tạm thời lợi dụng lẫn nhau để đối phó với một kẻ thù chung lớn mạnh. Tương lai giả như Tào Tháo đã bị tiêu diệt. chưa chắc tôn quyền đã không cùng lưu bị liều mạng lần cuối để quyết định hưu chết về tay ai ai sẽ đội mão hoàng đế nhưng ít nhất trước khi có được tình thế ấy thì tôn quyền vẫn không có kế hoạch trước đánh lưu bị sau đánh tào tháo thật ra lưu bị và đại tướng quan vũ của ông ta liên tiếp gây ra một chuỗi sự kiện không những khích nộ tôn quyền mà còn khiến tôn quyền cảm thấy không an toàn một là sau so thắng lợi ở xích bích ô lâm lúc truy kích tào tháo lưu bị một mình hành động chiếm huyện sản lăng quận vũ lăng xây thành công an tự thành cục diện hai là không nói gì với tôn quyền mà ngấm ngầm đánh chiếm mấy huyện khác ở quận vũ lăng và quận trường sa quận linh lăng quận quế dương ba là tôn quyền gả em gái cho ông ta mà ông ta đối xử với vị phu nhân trẻ tuổi thượng võ này cực kỳ không tốt bốn là tôn quyền đề nghị cùng ông ta tiến đánh ích châu đoạt lấy địa bàn của lưu trương mà ông ta phản đối nói lưu trương là anh em cùng họ với ông ta xin tôn quyền nể mặt ông ta tha cho lưu trương nhưng về sau lại một mình đánh chiếm địa bàn của lưu trương năm là lưu bị đánh tới hán trung giết hạ hầu uyên chống cự tào tháo làm hán trung vương mà trước sau đều không bàn bạc gì với tôn quyền cứ im lặng mà làm sáu là quan vũ đánh tương dương phàn thành xem ra rất thuận lợi tựa hồ không lâu có thể bỏ túi hai thành ấy rồi tiếp tục đánh lên phía bắc vùng đất phía nam thậm chí cả phía bắc huyện hứa từ hoàng hà trở về nam Cho tới triều đình huyện hứa, đều đã có không ít người chuẩn bị hưởng ứng quan vũ. Nếu Tào Tháo không nghe lời tư mã ý khuyên can, rất có thể đã bỏ huyện hứa rời đô lên phía Bắc Hoàng Hà. Nhưng vị quan vũ này trước nay lại không coi tôn quyền ra gì, cự tuyệt lời tôn quyền cầu thân với ông ta. Việc cự tuyệt lời cầu thân này là nghiêm trọng nhất. Trong sáu việc kể trên, tôn quyền có ý cưới con gái quan vũ cho một con trai của mình. Việc ấy nếu thành công thì tôn quyền. tuy đã đánh mất tư cách nhị cứu tử của lưu bị đại cữu tử là tôn sách đã chết tôn quyền là nhị ca của tôn quyền nhưng lại thành thông gia với võ tướng thứ nhất của lưu bị há chẳng tốt sao ai ngờ vị quan phu tử của chúng ta lại mười phần không biết chính trị không những cự tuyệt lời cầu hôn của người làm mối mà còn chửi con tôn quyền là con loài chó nói con gái ta như loài cọp há lại đeo gả cho con loài chó à tự ví mình như cọp mà gọi tôn quyền là chó Quả thật không khỏi có chỗ rất quá phận Tính niết Tôn Quyền không hay vốn đã rất nổi tiếng Ông ta làm sao chịu được sự nhục mạ của Quan Vũ Cho dù lưu bị Quan Vũ không đồng thời chiếm được Thượng Phong ở Hán Trung và Phàn Thành Tôn Quyền cũng sẽ vì việc Quan Vũ cự tuyệt hôn nhân chửi người làm mối Mà giấy quân báo thù rửa hận với Quan Vũ huống hồ lại có hai người lữ mông Một tốn nôn nóng lập công thăng chức Không ngừng nói xấu Quan Vũ với Tôn Quyền dưới trướng tôn quyền chỉ có một người là lỗ túc hiểu biết chính trị biết rõ nếu đoàn kết với lưu bị thì sẽ không thể chống cự tào tháo giữ gìn vương quốc độc lập ở giang đông tiến lên một bước hỏi đỉnh trung nguyên nhưng lúc ấy lỗ túc đã chết vì thế tôn quyền hạ quyết tâm cho quan vũ biết mặt trở mặt với lưu bị ngầm dâng thư hàng cho tào tháo lấy việc đánh vũ để lập công lấy việc thảo phạt quan vũ để chứng minh thành ý đầu hàng với tào tháo báo ơn tào tháo nhận hàng lúc tào tháo nhận được thư hàng của tôn quyền Quả là vui mừng thế nào có thể biết được, chúng ta có thể tưởng tượng ra được là Tào Tháo vui mừng thế nào. Nhưng Tào Tháo rất cao minh, cao minh tới mức không phải Tôn Quyền hoặc Quan Vũ có thể nằm mơ mà tưởng tượng được. Tào Tháo một mặt lập tức nhận cho Tôn Quyền đầu hàng, lấy danh nghĩa Hán Hiến Đế, phong cho Tôn Quyền làm Nam Sương Hầu Lãnh Châu Mộ Kinh Châu, một mặt thì bán đứng Tôn Quyền, lấy lòng Quan Vũ, đem lá thư hàng của Tôn Quyền gửi mình. buộc vào tên bắn vào bộ tư lệnh của quan vũ. Mục đích là cấp cho quan vũ một món nhân tình, khiến quan vũ liều mạng với tôn quyền, để ông ta có thể ngồi nhàn hưởng lợi ngư ông. Không những phàn thành có thể được giải vây, mà hai bên tôn lưu nhất định sẽ đánh nhau tới mức không sao can nổi, hai cọp đánh nhau, một chết, một bị thương. Quan vũ được tờ hàng biểu của tôn quyền gửi Tào Tháo do quân Tào bắn vào, cũng không để ý lắm. Một là ông ta nghi ngờ Tào Tháo phao tin thất thiệt. phá hoại quan hệ hữu hảo giữa hai nhà tôn lưu, hai là ông ta đã lưu lại không ít quân ở Giang Lăng và thành công an, cho Mi Phương và Phó Sĩ Nhân thống lãnh, không sợ tôn quyền đánh úp sau lưng. Kế hoạch đối phó của quan vũ là trước tiên hạ tương phản, hạ được tương phản xong sẽ rủi dài lên phía Bắc chiếm Nam Dương, huyện Hứa, Lạc Dương, đuổi Tào Tháo chạy qua bờ Bắc Tế Thủy, Hoàng Hà hiện nay, sau đó sẽ một mặt giữ vững bờ Nam Tế Thủy, một mặt chia quân tới Giang Lăng, công an hoặc Các quận Giang Hạ, Trường Sa, Vũ Lăng thu thập tôn quyền mà trước nay ông ta vẫn nhìn không thuận mắt cùng đám thủ hạ lữ mông không xứng đáng, giao thủ với ông ta. Lúc bấy giờ còn ít người biết tiếng lục tốn, có lẽ quan vũ cũng chưa nghe nhắc tới. Trước mặt quan vũ, trước kia là nhạc tiến sống chết giữ chặt thanh nê, hiện tại là tào nhân tử thủ Phan Thành và vu Cấm, Bảng Đức, đóng đồn phía Bắc Phàn Thành, tháng 8 năm Kiến An thứ 24. hai tháng sau khi lưu bị xưng vương quan vũ cơ hồ đã hạ được phàn thành lúc bấy giờ nước sông hán thủy đột nhiên dâng cao quan vũ bèn khơi nước hán thủy đổ vào ngoài phàn thành cách thức là đầu tiên chặn nước ở hạ lưu hán thủy lại ký đắp một bức thành vòng quanh tường phàn thành sau cùng khơi nước sông cho chảy vào giữa hai bức tường ấy quan vũ dẫn nước vào càng lúc càng nhiều bức nước đã dâng lên mấp mé mặt tường phàn thành ngoài thành thì đã trở thành một vùng nước trắng mênh mông Bảy đạo quân của Vu Cấm kẻ chết đuối thì đã chết đuối, kẻ bỏ chạy thì đã bỏ chạy. Bản thân Vu Cấm bị Quan Vũ bắt sống xin hàng, Quan Vũ sai áp giải ông ta về hậu phương Giang Lăng. Bàng đức khổ chiến trên đê ngoài thành thả chết chứ không chịu hàng. Một hôm, Quan Vũ cưỡi thuyền lớn đích thân tới đánh, ông ta đánh từ sáng đến xế chiều. Bắn hết tên lại dùng đao kiếm ác đấu với quân của Quan Vũ. Ngoài ông ta và hai người thì tướng sĩ thuộc hạ của ông ta đều đã đầu hàng. Bảng Đức và hai người ấy vẫn không chịu thôi nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ trèo về phía phản thành của Tào Nhân. Đáng tiếc là số phận không may chiếc thuyền nhỏ ba người họ cưới bị lật. Ông ta núp dưới nước không bao lâu bị Quan Vũ bắt được. Ông ta gặp Quan Vũ chỉ đứng không chịu quỳ. Quan Vũ dùng lời lẽ chửi mắng khuyên ông ta đầu hàng. Anh ngươi đang trong quận Hán Trung, ta cũng muốn dùng ngươi làm tướng quân. Tại sao ngươi không chịu hàng sớm hơn? Bảng Đức quả thật có một người anh nhà Hán Trung. Hai anh em ông ta vốn là thuộc hạ của Mã Đằng, Mã Siêu, theo Mã Siêu chạy tới Hán Trung, làm quan dưới quyền trương lỗ. Tào Tháo nhận trương lỗ hàng, tiếp thu luôn bảng Đức, mang cả về hứa xương. Anh bảng Đức ở lại Hán Trung sau khi Lưu Bị chiếm được Hán Trung thì trở thành thuộc hạ của Lưu Bị. Anh bảng Đức tên gì thì không sao khảo cứu. Bảng Đức và anh ông ta là người huyện Hoan Đạo, quận Nam An, Lương Châu, nhưng không có họ hàng gì với bảng thống ở huyện Tương Dương Nam. quận Kinh Châu, bảng Đức đối với Mã Siêu, Trương lỗ đều 10 phần quyến luyến nhưng lại 10 phần cảm kích ơn chi ngộ của Tào Tháo Tào Tháo đối xử với ông ta quả thật rất tốt cho ông ta làm lập nghĩa tướng quân Phong là quan nội đình hầu Lời xưa nói kẻ sĩ chết cho người biết mình, phụ nữ trang điểm cho người yêu mình, bằng Đức để báo đáp Tào Tháo mà can tâm tình nguyện chịu chết, nên chết rất thanh thản. Chúng ta là người đời sau có thể cảm thấy ông ta không nên chết vì Tào Tháo, vì Tào Tháo là một kẻ xấu xa, nhưng bằng Đức lại cảm thấy Tào Tháo mười phần tử tế với ông ta, chứ không thấy Tào Tháo không phải với Hán hiến đế, bất chung với nhà Hán. Ngược lại, ông ta cũng rất hiểu Lưu Bị không phải với Lưu Trương thế nào, vì thế nên cũng ngàn lần không muốn đầu hàng quan vũ thuộc hạ của lưu bị lời ông ta chửi lại quan vũ thì những người đã đọc tam quốc diễn nghĩa chúng ta làm thế nào cũng không nghe nổi ông ta nói quần nhãi danh sao dám bảo ta đầu hàng ngụy vương có trăm bạn tướng sĩ đội khôi mặc giáp uy trấn thiên hạ lưu bị của các ngươi chỉ là một kẻ tầm thường làm sao địch lại ngụy vương ta thà làm ma nhà ngụy chứ không thèm làm tướng của giặc mấy cô nói rất không khách khí ấy Không những phụ ý tốt của quan vũ tiếc tài năng của ông ta định giữ gìn tính mạng cho ông ta mà còn bức bách quan vũ ngoài việc giết ông ta ra thì không còn cách nào giải quyết. Ông ta hoàn toàn không đem quan tài tới tìm quan vũ tỉ thí võ nghệ như tam Quốc Diễn Nghĩa nói. Tào Tháo nhận được tin ông ta thả chết không hàng, khóc ầm lên một trận rồi phong hai con ông ta làm liệt hầu. Con lớn của bảng Đức là bảng hội về sau giữ chức trung vệ tướng quân. Trong thục ký vương ẩn nói bảng hội Theo Trung hội đánh thục, tìm con cháu quan vũ, tàn sát tất cả. Nếu chuyện ấy là có thật thì bàng hội cũng thật quá đáng. Quân hai bên đánh nhau, ai vì chủ người ấy, có chết trận hay không, có bị bắt rồi bị giết hay không đều không phải là thù riêng. Tại sao lại coi là thù riêng mà quay lại báo thù? May là bộ sách ấy của Vương Ẩn nhờ có nội dung không thể tin cậy mà nổi tiếng. Đối với việc vu cấm đầu hàng mà bàng Đức thà chết, Tào Tháo rất cảm khái, ông ta nói đã biết Vu cấm 30 năm, không ngờ Vu cấm lúc gặp nguy hiểm lại không bằng bằng đức. Ông ta vội sai Từ Hoảng, đóng ở huyện Uyển, quận Nam Dương, mang tinh binh tới cứu viện cho Tào Nhân, đang tử thủ Phan Thành. Từ Hoảng và Quan Vũ là đồng hương xa, đều là người quận Hà Đông Tinh Châu, nhưng Quan Vũ là người huyện giải. Từ Hoảng là người huyện Dương, từ nhỏ đã quen biết nhau, quan hệ rất tốt, nhưng lần này Từ Hoảng tới đối lũy với Quan Vũ. Lại một lòng quyết thắng quan vũ Trong vòng vây quan vũ xây dựng Quanh phàn thành có hai đồn trọng yếu Một là đồn vi chủng Một là đồn tứ chủng Lúc 12 doanh quân sĩ tăng viện đã tới đủ Từ hoảng phao tin là sẽ đánh đồn vi chủng Nhưng ngầm kéo tới đánh đồn tứ chủng Quan vũ ở đồn vi chủng nghe tin Đem 5.000 quân tới cứu đồn tứ chủng Sau một phen ác chiến Quan vũ thua trận Lui vào đồn tứ chủng Từ hoảng lại xông qua 10 lớp trông trà Truy kích quan vũ tới tận đồn tứ chủng, giành được toàn thắng quan Vũ ra lệnh giải vây phản thành, quân của ông ta chết trận và rơi xuống hán thủy chết đuối rất nhiều. Lúc bấy giờ quan Vũ được tin công an và Giang Lăng trước sau đã bị Lữ Mông đánh úp chiếm được, hai người Phó Sĩ Nhân và Mi Phương đều trước sau không đánh mà hàng Lữ Mông, quan Vũ vốn có thể chạy về phía tây bắc, nhưng vì quan hệ với Lưu Phong mạnh đạt không tốt nên không dám chạy vào một giải phòng lăng thượng dung thuộc địa hạt của họ. Quan Vũ phải mạo hiểm chạy về Mạch Thành, phía đông nam đường từ Hồ Bắc tới Tương Dương, phía nam lại nghe tin Lục Tốn đã chiến được Nghi Đô phía Tây Giang Lăng. Quan Vũ không ngờ ông ta là anh hùng cái thế lại rơi vào đường cùng, lúc không biết làm sao, bèn sai tàn quân ở Mạch Thành dựng một lá cờ hàng, còn mình thì đem mười mấy quân kỵ, theo đường nhỏ đổi hướng chạy lên phía Bắc, hy vọng xuyên qua vùng núi mà thoát khỏi tay của quân tôn quyền truy kích. Để chạy tới Hán Trung hoặc Ích Châu Ông ta chạy tới Lâm Thư Phía Tây Bắc Đường Dương Thì bị tướng của Tôn Quyền là Chu Nhiên Phan Trương đem quân chặn đường Một viên tư mã của Phan Trương Tên là Mã Trung bắt được Quan Vũ lại chết dưới tay Một vai hạng tư hạng năm như thế Thật đáng tức giận Thật đáng than thở Thật đáng căm hận Thật đáng đau buồn Lưu bị và Quan Vũ quả thật Đã làm nhiều điều không phải với Tôn Quyền Nhưng Tôn Quyền lại phản bội đồng minh, bán đứng bằng hữu, đầu hàng kẻ thù chung là Tào Tháo, giết hại Quan Vũ, quả thật, cũng rất quá phận. Quan Vũ trực tiếp chết dưới tay Mã Trung của Chu Nhiên và Phan Trương, gián tiếp chết dưới tay Lữ Mông. Lữ Mông tuy là trung thần của Tôn Quyền, song không hiểu đại thể, chỉ biết mở mang lãnh thổ cho Tôn Quyền và đánh úp Kinh Châu, song không biết như thế. Là làm hại Tôn Quyền khiến Tôn Quyền mang tiếng xấu phản bội lời thề, bán đứng bằng hữu. cũng khiến Tôn Quyền không thể lấy việc trung thành với nhà Hán để kêu gọi thiên hạ nữa mà trở thành một tên quân Việt khác cứ một phương không có lập trường. Lữ Mông lập được một cái công to rất có vấn đề như thế cho Tôn Quyền nên được Tôn Quyền hậu thưởng, nhưng ông ta lại không có phúc mà hưởng. Tôn Quyền sai ông ta làm thái thú Nam Quận, phong ông ta là sàn lăng hầu thưởng ông ta 500 cân vàng một vạn vạn tiền. Đó chính là tiền trả công cho việc ông ta hại chết quan vũ. tờ sắc phong tức hầu còn chưa tới tay ông ta đã đột nhiên mắc phải bệnh lạ một trong những triệu chứng là không ăn được bất cứ vật gì rất có thể là bị khối u ở cổ họng hoặc thực quản lưu ấy tôn quyền đóng ở hành cung trong thành công an sai người khiêng lữ mông vào nội diện để đích thân chăm sóc tôn quyền tìm những danh y giỏi nhất tới chữa đồng thời ra bảng nói nếu ai chữa được bệnh cho lữ mông sẽ thường ngàn vàng có lúc thầy thuốc châm cứu cho lữ mông tôn quyền thấy kim đông và thịt lữ mông cũng cảm thấy đau đớn như chính mình bị châm đốt tôn quyền rất muốn thường xuyên tới thăm lữ mông nhưng lại sợ ông ta mệt bèn sai người khoét một cái lỗ trên vách từ đó nhìn trộm qua xem tình hình lữ mông mỗi khi thấy lữ mông ăn được chút gì là mừng giữ như được vật báu vui vẻ cười nói với các đại thần tả hữu và bọn thị vệ nếu thấy lữ mông không ăn được gì thì mặt ổ mảy chau thở dài sơn sượt trần trọc suốt đêm lữ mông hơi đỡ bệnh Tôn Quyền lập tức ban lệnh đại giá, tiếp nhận lời chúc mừng của quần thần, nhưng không bao lâu bệnh Lữ Mông lại xấu đi. Tôn Quyền cuống quýt tới mức mời các đạo sĩ tới làm đàn đả tiêu, cũng sao cầu thọ cho Lữ Mông. Sau cùng Lữ Mông cũng không sống được, chết trong nội điện ở hành cung của Tôn Quyền tại thành công an. Ngoài Lữ Mông còn có một vị khác cũng rất mau lẹ chết sau quan vũ là Tào Tháo. Tào Tháo có đáng chết không? Ông ta đã sớm đáng chết rồi, nhưng không phải đáng chết vì tội hại chết quan vũ. Từ việc quan vũ bị hại chết mà bàn thì Tào Tháo hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm đồng phạm. Ông ta từng đem lá thư hàng xin đánh vũ của tôn quyền dùng tiên bắn vào bộ tư lệnh của quan vũ. Đó tuy là có ý đứng ngoài cuộc xung đột tôn lưu nhưng cũng không thể không nói là đã cấp cho quan vũ một món nhân tình sâu nặng. Quả thật Tào Tháo không muốn để quan vũ bị tôn quyền đánh bại, giết chết một cách dễ dàng. Về sau quan vũ bị giết. Tôn quyền sai đem đầu quan vũ tới Lạc Dương báo công, Tào Tháo không những không dùng cách thức đối đầu với kẻ địch đem bêu đầu quan vũ ở cửa thành hay một chỗ nào đó để thị chúng mà lấy lễ chư hầu chôn cất trọng thể. Nói cách khác, ông ta không so đo về việc quan vũ bắt sống đại tướng vua cấm của mình, vẫn coi quan vũ là người chém chết đại tướng ngan lương của viên thiệu, là hán thọ đình hầu, từng là bạn chiến đấu của ông ta. Tào Tháo nhất sinh không phải với nhiều người, Nhưng không thể nói là đã không phải với quan vũ, quan vũ bị bọn lữ mông dưới trướng tôn quyền hại chết, tại sao trời lại bắt Tào Tháo phải chết 3 tháng sau đó, tháng riêng năm kiến an thứ 25. Đó đương nhiên chỉ là một sự tình cờ, nhưng chưa chắc đã như tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, Tào Tháo mở cái hộp đựng đầu quan vũ ra nhìn, thấy râu tóc trên cái đầu quan vũ đều dựng lên chừng mắt nhìn ra, vì thế hoảng sợ, sợ tới mức bệnh đau đầu cũ tái phát không bao lâu thì chết. cách nói của diễn nghĩa chưa chắc đã đáng tin nhưng cái chết của tào tháo thì đúng là vì bệnh đau đầu trước khi chết ông ta rất hối hận rằng mấy năm trước không nên giết chết hoa đà hoa đà là người huyện tiêu nước bái dự châu đồng hương gần với tào tháo là một thầy thuốc xứng đáng được gọi là toàn năng biết bắt mạch cho thuốc biết châm cứu biết phẫu thuật và lại còn có thuốc mê có thể làm người bệnh ngất đi không biết đau đớn lần đầu tào tháo mắc bệnh đầu phong Từng sai người tìm hoa đà tới, giữ lại bên cạnh. Những khi bị đau nhờ hoa đà châm cho một hai ngũ kim thì đỡ đi rất nhiều. Về sau, Tào Tháo có người thân thích bị bệnh, sai hoa đà tới chữa. Hoa đà xin về thăm nhà, lại lấy cứ. Vợ có bệnh lại xin nghỉ thêm. Tào Tháo sai người tới xem xét, thấy vợ ông ta không có bệnh gì. Bèn bắt ông ta giam vào ngục hỏi tội. Bọn ngục lại dùng nghiêm hình cha khảo hoa đà khiến ông ta chết trong ngục. Vì thế đến lúc Tào Tháo sau khi Quan vũ chết, bị đau đầu, biến thành bệnh ác tính thì không ai chữa được cho ông ta nữa. Tào Tháo chết ở Lạc Dương, lúc bây giờ Tào Phi con ông ta còn ở huyện Nghiệp, huyện Nghiệp vốn là đại bản danh của viên thiệu, bị Tào Tháo cướp được từ tay viên thượng con út của viên thiệu năm kế nan thứ 9, biến thành trung tâm ban bố hiệu lệnh của mình. Địa vị của hiện hứa dần dần xa suốt, chỉ còn có cái triều đình con rối của Hán Hiến Thế. Năm kế nan thứ 21, Tào Tháo làm ngụy vương Huyện Nghiệp, thủ huyện của ngụy Quận cũng trở thành đô thành nước ngụy được gọi là Nghiệp Đô. Huyện Hứa sau khi Tào Phi xoắn ngôi, xưng đế, được đổi thành Hứa xương huyện Tiêu, quê hương của cha con họ Tào, một thời gian sau được thăng làm Tiêu Quận. Ba đô hội mới được xây dựng ấy, tức Nghiệp Đô, Hứa xương quận thành Tiêu Quận, thêm Trường An và Lạc Dương nhà Đông Hán để lại trở thành cái gọi là Ngũ Đô. Tào Phi so với cha ông ta còn nóng này hơn. sau khi kế thừa làm ngụy vương tháng riêng năm ký nam thứ 25, ông ta sai đổi niên hiệu từ tháng 3 trở đi đổi thành diên khang niên hiệu diên khang chỉ thọ được 8 tháng đến tháng 10 lại bị đổi là hoàng sơ hoàng sơ là niên hiệu đầu tiên của nhà ngụy mà diên khang thì trở thành niên hiệu cuối cùng của nhà đông hán hay là chỗ niên hiệu hoàng sơ chỉ có hai tháng 11 và 12 mà thôi tháng mười năm diên khang thứ nhất hán hiến đế thoái vị Tào Phi Ngụy Văn Đế tức vị tháng 11 năm Hoàng Sơ thứ nhất Việc Tào Phi xoán ngôi nhà Hán là một việc đau lòng nhức nhối đối với những người trung thành với nhà Hán đương thời Các sử gia về sau đối với hành động ấy của ông ta và việc trao ông ta chiếm đoạt đại quyền trong chính quyền nhà Hán rất ít lời khen ngợi có người bạn họ Tào từng trước mặt tôi biện hộ cho cho con Tào Tháo. Ông ta nói, chính quyền nhà Hán ở Trung Nguyên đã sớm rơi vào tay bọn quân Việt lớn nhỏ ở các châu quận từ thời Đồng Trác rồi. Nếu không có Tào Tháo đánh đông dẹp bắc, một tay bình định bấy nhiêu bọn quân Việt thì Hán hiến đế có còn sống không cũng là một chuyện phải bàn. Nói cách khác triều đình huyện hứa mà Tào Tháo chủ trì vốn là triều đình do Tào Tháo lập ra. Tào Tháo không từng tiếm đoạt quyền hành trong triều đình. Tào Phi cũng không từng xoán ngôi hoàng đế của Hán Hiến Đế mà là kẻ thừa ngôi hoàng đế mà cha ông ta đã đặt yên cho ông ta. Vị bằng hữu ấy còn nói sự thay đổi triều đại trong lịch sử Trung Quốc trước nay có hai cách là cách mạng và dừa ngôi. Cách mạng gồm có đổ máu nhường ngôi thì hòa bình hơn cho nên nhường ngôi tốt hơn cách mạng họ tào thay họ lưu nói là xoán ngôi vốn không có gì không được nhưng trong thực tế là nhường ngôi về sau từ tấn đến tống tề lương, trần, cho tới từ đường đến ngũ đại chuyển đến thời tống đều là chiều này nhường cho chiều kia, cũng là chiều này bị chiều sau xoán ngôi mạnh đức công tào tháo nhà chúng tôi tiếng tăm tuy không hay nhưng cũng không thể không kể là một nhân vật thay đổi phong khí đâu vị bằng hữu này có quyền biện hộ cho tổ tiên của ông ta, cách nhìn của tôi với cách nhìn của ông ta rất khác nhau vua nghiêu chuyển ngôi cho vua thuấn vua thuấn chuyển ngôi cho vua võ chân tướng rốt lại là thế nào, thì chúng ta chỉ có một số truyền thuyết khác nhau được lưu lại trong mạnh tử, thượng thư và cổ kim trúc thư kỷ niên, rất khó tìm hiểu cho rõ ràng. Mà sau khi Tào Phi làm lễ lên ngôi xong, nói với tả Hữu việc nghiêu thuấn nhường ngôi, bây giờ ta mới biết. Mấy chữ ấy rất dễ tạo ra phản cảm nơi các sử gia đời sau. Vừa võ, có công lớn trị thủy, chứ Tào Phi có công gì? Giả như người xoán ngôi là Tào Tháo, thì ít nhiều cũng có một chút công lao đủ để xưng tụng đáng tiếc giả như tào tháo từ lúc bắt đầu giấy quân đã lấy danh nghĩa của mình đánh dẹp thiên hạ không lợi dụng hán hiến đế không bức hiếp thiên tử để xa khiến chư hầu thì cho dù là ai cũng không thể nói ông ta và con ông ta là gian thần soán ngôi trong thiên tôn lưu trở mặt này tôi không vội vàng nói tới việc lưu bị giấy quân báo thù cho quan vũ như thế nào mà trước tiên giải đáp về việc tào tháo đã chết và tào phi soán ngôi nhà hán là vì sao Vì chính Lưu Bị cũng không lập tức trả thù cho Quan Vũ mà trước hết lên ngôi hoàng đế rồi mới đem quân xuống Đông, trước khi Lưu Bị xưng đế thì Tào Phi đã xưng đế, nên tôi không thể không bàn qua một lượt về việc Tào Phi xoán ngôi, Việc Lưu Bị xưng đế cũng phải nhắc lại một lượt. Sau khi Tào Phi xoán ngôi 6 tháng, ông ta nghe nói Hán Hiến Đế đã bị giết, mới dưới sự suy tôn của bọn Hứa Tĩnh, Mi Trúc ra cát lượng vào ngày Bính Tý tháng 4 năm Kiến Nan thứ hai 26, giết bỏ đen cáo tế với hoàng thiên thượng đế hậu thổ thần kỳ, cùng trăm quan lên đàn, nhận tỷ thụ hoàng đế, kế thừa hai tổ, tức thái tổ cao hoàng đế và thế tổ hán vũ hoàng đế. Kính tuân mệnh trời đánh kẻ có tội, đối tượng mà lưu bị kính tuân mệnh trời đánh kẻ có tội ấy trong tờ văn thư tế cáo trời đất kia, nói không phải là tôn quyền, mà là cha con tào tháo, tào tháo tàn nhẫn độc ác, giết chết hoàng hậu, tào phi, hung nghịch quá hơn. hấp giữ thần khí. Đối tượng của việc kính tuân mệnh trời đánh kẻ có tội đã là Tào Tháo đã chết và Tào Phi xoán ngôi thì lẽ ra lưu bị sau khi làm hoàng đế phải xuất quân bắc phạt chứ không nên gạt Tào Phi qua một bên không hỏi tới mà đem toàn lực đông trinh đánh tôn quyền. Triệu Vân cũng từng đem lời như thế mà can dán ông ta nhưng ông ta không chịu nghe. Gia Cát Lượng có công khai bày tỏ sự phản đối không thì chúng ta không biết. Nhưng trong thâm tâm thì căn bản ra Cát Lượng không tán thành Lúc chuyện đã xong ra Cát Lượng có nói Lưu Bị rất nghe lời pháp chính Nếu pháp chính không chết sớm nhất định ông ta đã cản được Lưu Bị Đông Trinh Lưu Bị người trong cuộc tối tâm Nhất định phải trước tiên trả thù cho quan vũ Tiêu diệt tôn quyền Thôn tính đông ngô rồi mới bàn chuyện khác Có thể ông ta tự cho rằng đã quá hiểu tôn quyền Coi thường tài năng của tôn quyền Và bọn thuộc hạ Cảm thấy nắm chắc là theo dòng đánh xuống nhấc tay một cái là lấy được Nam Quận, tiến chiếm Giang Hạ. Muốn đất đánh tới Dự Trương, Đan Dương, Ngô Quận, sau đó sẽ chuyển cân lên Bắc thảo phạt tào Phi. lưu bị nhất sinh, thua nhiều thắng ít, phần lớn là vì trước đó thiếu suy nghĩ đầy đủ, ngạt bỏ đại địch trước mặt là tào Phi qua một bên, mà trước tiên tìm Tôn Quyền đánh nhau một trận, người chết ta sống, đó là sai lầm rất lớn. Cho dù muốn đánh Tôn Quyền thì thật ra cũng không cần phải đích thân đem quân đi đánh. Hoàng Quyền khuyên ông ta sai một viên đại tướng đi đánh cũng được và lại Hoàng Quyền còn tình nguyện, mạo hiểm một phen nhưng Lưu Bị không chịu nghe vì thế ngự mã thân trinh thanh thế lễ lừng nhưng số quân ông ta đem theo chỉ có hơn 4 vạn người lấy sức mạnh có hơn 4 vạn quân mà muốn nhấc tay một cái tiêu diệt tôn quyền thôn tính giang đông thì quả thật khiến tôi không hiểu nổi đương nhiên ghi chép trong Tam Quốc Chí có thể sai lầm số quân Lưu Bị đem theo có thể quá bốn năm vạn Nhưng lấy số hộ khẩu ở Ích Châu đương thời mà bàn thì không thể nào điều được quá nhiều quân đội. Và lại phía Bắc Hán Trung còn có rất đông quân Ngụy đóng giữ, không thể không đề phòng. Tôn Quyền sai Lục Tốn đem quân Ngô chống cự Lưu Bị, có 5 vạn quân, lấy 5 vạn đối phó với 4 vạn, thành công của Lục Tốn không chỉ dựa vào chiến thuật tài giỏi của ông ta. Năm kiến an thứ 26, tức tháng 4 năm Trương Vũ thứ nhất, Lưu Bị xưng đế thì tháng 5 đã mất thêm Trương Phi. Trương Phi chết dưới tay thuộc hạ là Phạm Cương, Trương Đạt, tháng 7 Lưu Bị xuất phát. Lúc Lưu Bị đông hạ Tôn Quyền đã phái sứ giả tới Cầu Hòa, Lưu Bị vẫn còn thịnh nộ nhất loạt cự tuyệt, tướng tiền phong của Lưu Bị là Ngô Ban, và phùng tập rất mau lẹ đánh bại Lý Dị và Lưu A của Tôn Quyền, chiếm giữ huyện Vu và Thê Quy. Năm sau, tháng riêng năm Trương Vũ thứ hai, Lưu Bị sai hai người, Ngô Ban, trần thức xuất lãnh quân thủy, đóng giữ hai bên Đông Tây Di Lăng, Nghi Đô. Mình thì quay lại Thê Quy, đó là năm Hoàng Sơ thứ ba đời Tào Phi, Hoàng Vũ thứ nhất đời Tôn Quyền 222. Tháng ấy, năm ấy Tôn Quyền đánh phá tan quân năm Dinh của Lưu Bị, giết năm viên chủ y, tuy nhiên đó chỉ là va chạm nhỏ. Tháng 2, năm Trương Vũ thứ hai Lưu Bị rời chủ lực quân bộ từ Thê Quy tiến tới Hào Đình phía Tây Bắc huyện Nghi Đô. Giữa Thê Quy và Hào Đình, quân của ông ta đóng thành mấy chục trại. Từ trại đầu tiên tới trại cuối cùng cách nhau 700 dặm phạm vào điều đại kỵ phân tán binh lực của binh gia. Một sai lầm khác của ông ta là đều dùng cây gỗ cạnh núi dựng trại ven bờ sông mà không dùng đất đá. Đại đô đốc lục tốn mà tôn quyền sai đi không lập tức giao phong với Lưu Bị. Cũng không tiếc thời gian nửa năm nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của quân Lưu Bị. Ông ta nghiên cứu ra là mấy mươi doanh trại của quân Lưu Bị làm thành thế ỉ giác với nhau không thể đánh riêng một trại. Chỉ có cách dùng mấy mươi cánh quân nhỏ đồng thời tấn công Và lại tốt nhất là dùng hỏa công Lúc lục tốn ra tay là tháng 6 năm Trương Vũ thứ hai Năm Hoàng Vũ thứ nhất Một trường ác chiến cùng lúc đốt trụi 40 đồn của quân Lưu Bị Giết chết mấy vạn quân cùng đại tướng Trương Nam Phùng Tập Và vua Hồ Ma Sa Kha Ở quận Việt Đỉnh phía Tây Nam Tứ Xuyên Tam Quốc Chí, Ngô Thư, lục tốn truyện chép Tên Ma Sa Kha Thành Ma có lẽ do người sao chép biết lầm, Lưu Bị chạy vào một hòn núi cao gọi là núi Mã Yên, chỉ còn một phần nhỏ quân chủ lực, số tàn quân ấy cũng bị lục tốn đốc xuất, quân Mã Ba Vây đánh tàn. Giang biểu chuyện nói Lưu Bị đem yên ngựa khôi giáp làm chất đốt, đốt phá, đường sạn đạo trong đường núi Di Lăng vô cùng thảm hại, chạy một hơi về thành Bạch Đế, Phụng Tiết, Tứ Xuyên. Trấn bắc tướng quân hoàng quyền của Lưu Bị nắm giữ khá nhiều quân nhưng không kịp tới cứu viện Lưu Bị. vị quân của lục tốn cắt đứt đường về bèn đầu hàng tào phi mạnh đạt đóng ở một giải thượng dung ở hồ bắc hiện nay cũng đầu hàng tào phi có người đề nghị với tôn quyền quyết tâm truy kích bắt sống lưu bị nuốt luôn ít châu tôn quyền hỏi ý lục tốn lục tốn nói tào phi đang tập trung binh lực lấy cớ là giúp ta đối phó lưu bị mà thật ra rất muốn đánh úp sau lưng ta ta không thể không đề phòng tào phi nên tôi đã lớn mật tự quyết định triệu hồi quân đuổi theo lưu bị Kiều Vũ, tướng quân Chu Nhiên và Kiến Trung Trung lang tướng Lạc Thống của Tôn Quyền cũng cùng ý kiến với Lục Tốn. Sau 2 tháng tức tháng 9 năm ấy, Tào Phi quả nhiên chia quân làm 3 đường, một đường do Tào Hưu thống suất kéo tới động khẩu, phía tây nam huyện Hòa An Huy, một đường do Tào Nhân thống suất tới cửa Nhu Tu phía đông bắc huyện Vô Vi, một đường do Tào Chân thống suất kéo tới Giang Hạ thổ huyện Nam Quận bao vây Giang Hạ. tôn quyền vội vàng sai lữ phạm đem năm cánh quân ngăn chặn tào hưu sai ra các cẩn chỉ huy bòn phan chương và dương sán tới cứu giang hạ nghiêm lệnh cho chu hoàn phải lấy thân phận đốc nhu tu tử thủ trong ba cánh quân ấy thì hai cánh đã bị quân tào đánh bại chỉ còn quân chu hoàn tính ra cũng chưa thua thiệt nhiều lắm tôn quyền gửi thư tới tào phi tỏ ý hối lỗi lời lẽ mười phần khách khí giả như phạm tội quá lớn thì xin tình nguyện giao hết đất đai và nhân dân cho hoàng đế tào phi mình thì xin gửi mạng ở giao châu sống nốt quãng đời thừa tào phi trả lời chậm cùng ông đại nghĩa đã định há thích thú làm tướng sĩ nhọc mệt kéo xuống giang hán chỉ vì tam công tâu bày tội lỗi của ông đều có đầu đuôi bảo ngươi đưa con là tôn đăng tới làm con tin ngươi lại tìm đủ cách đun đẩy không chịu đưa tới lúc bây giờ tôn quyền làm chư hầu của nước ngụy được phong là ngô vương Theo quy củ thì phải đưa một người con của mình tới kinh thành Lạc Dương, lấy thân phận nhiệm tử mà làm một chức quan hoặc lớn hoặc nhỏ. Trong thực tế là để đảm bảo sự trung thành với triều đình nước Ngụy. Ông ta Thủy Chung vẫn không chịu vì không muốn đưa mũi cho Tào Phi sỏ, không muốn đánh mất địa vị quốc quân trong vương quốc độc lập của ông ta. Lúc ấy Ngụy Ngô tiếp tục trong tình trạng chiến tranh, Ngô thì một mặt kết thù sâu với Lưu Bị, một mặt thì quả có điểm không chống nổi ba cánh quân của Tào Phi tấn công. đến tháng 12 năm ấy tôn quyền không thể không mặt dày lấy thân phận kẻ chiến thắng cầu hòa với kẻ chiến bại là lưu bị ông ta đặc biệt sai thái trung đại phu trịnh tuyền tới thành bạch đế bái phòng lưu bị lưu bị tiếp kiến trịnh tuyền ưng thuận giảng hòa cũng phái một vị thái trung đại phu tông vĩ tới vũ xương bái kiến tôn quyền kể như đáp lễ lúc ấy tôn quyền đã đổi tên huyện ngạc quận giang hạ thành vũ xương làm quận trị mới của quần vũ xương Bản thân ông ta vốn đóng ở huyện Khúc A Ngô quận tức Đan Dương Về sau lại xây dựng thành kiến nghiệp ở huyện mạt Lăng tức Nam Kinh hiện nay Sau khi tập kích quan vũ thì rời tới ở thành công an Để gần gũi chi viện cho lục tốn chống Lưu Bị Lại rời tới thành Vũ xương Lúc Lưu Bị tự xưng Hán Trung Vương Kinh đô về lý thuyết phải ở huyện Nam Trịnh quận Hán Trung Nhưng trong thực tế chỉ ở lại huyện Nam Trịnh trong một thời gian rất ngắn rồi vào thành đô Về sau ông ta tự xưng là hoàng đế nhà Hán Kinh đô về lý thuyết phải đặt Ở Trường An hay Lạc Dương Nhưng do hạn chế của thực tế Chỉ có thể lệch về một phía xây dựng Ở thành đô, hai người tôn Lưu Sau một fan tặng biếu Qua lại ấy có thể nói Là đã làm lành với nhau Ngày 24 tháng 12 năm sau Lưu bị qua đời Giao tất cả việc quân Việc dân lại cho Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng kiên trì chính sách Liên ngô phạt ngụy, sau đó giữa ngô thục không những không có chuyện xung đột mà còn hợp tác tới cùng. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được phần 10 của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả và tiếp ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với phần 11 của cuốn sách này.